Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lao vút đi, trực sánh vai Phượng băng ngang đường chui vào quán cà phê Buổi chiều vàng ngắt không một người khách Trực tiến sâu vô chức bàn sát tường phía trong Và ngạc nhiên nhìn ra tấm poster Chụp lại khổ nhỏ của nữ ca sĩ Ngọc Lan Gã hỏi Phượng Phượng biết ai đây không? Dạ Ngọc Lan, sao hả anh? Trực nhốn vai hỏi Bên này cũng biết Ngọc Lan à? chả dân sinh học lan đâu. Nhiều ca sĩ mới ở bên Mỹ đợi có bằng nhà người về Việt Nam. Việc kiều bây giờ đi đi về về cũng khá nhiều. ừ chỉ có gia đình em là kẹt hết. Chả có người thân nào nước ngoài. Bên anh mà cũng vậy. Vượt biển thì lúc này không có vượt được nữa. ừ vì chả có quốc gian hồn nhẫn. Thấy thiên hạ đi ào ào đoàn tụ. Ba mẹ em cũng sốt ruột lắm ạ. Giọng nói của Phượng chợt buồn như một tiếng than hít trực xúc động hỏi. Phượng có mấy anh chị em? Dạ 5 người. Nhưng mà trả qua đi được. Chủ quán đứng trong quầy ngó ra, không biết trực là ai nên lạnh nhạt hỏi, ông uống gì? À, trực nhìn Phượng. Phượng ngó lại. Ờ, uống gì bây giờ? No quá rồi. Nhưng mà chẳng lẽ lại ngồi không? Rồi gã ngẩng lên nói lớn. Cho tôi 2 ly cam tắc. Trực cúi xuống và tiếp tục hỏi thăm vợm về sở làm về lương bổng đời sống thường nhật. Gã móc cặp visit đưa cho nàng và ân cần dặn: "Mai kia phụ có cần gì thì cứ viết thư cho anh." Phượng Lý Nhí cảm ơn, mở bóp cất thật kỹ tấm danh thiếp mà nàng tin tưởng rằng trong tương lai có lúc sẽ phải cần đến. Nàng hỏi trực: "Ừ, tối mai anh có lại ăn cơm đàng bánh chử không ạ?" Trực phân bua: "Thì phụ thấy đó, ông bà nếu keo mãi chẳng nhẽ anh không đến." không nhưng mà ờ phụ thấy anh quen với Cole được lắm. Cô ấy vừa đẹp lại vừa hiền. Cô giáo mà. <cười> đẹp bằng Phượng không? <cười> em mà đẹp cái gì? Ờ hồi trước thì em đến đi học lớp mà thể dục nhịp điệu nhưng mà anh mà không có cho. Trực chậm hiểu đến nỗi gã phải đứng người ngẫm nghĩ một lúc mới biết thể dục nhịp điệu là workout hay là fitness ở bên Canada. Gã nghĩ Phượng thì chẳng cần phải tập gì nữa. Nhà hàng Bưng Đức vốn ra vừa lúc Mạc trở lại. Do một người quen chở Hồng Da đến, chàng hơi ngạc nhiên là mới sáng nay chực bảo chàng dắt đi bia ôm, tìm chỗ nhất giả đế vương ăn chơi suốt đêm, thế mà bây giờ lại đổi ý đưa cả Phượng đi theo thì chắc chắn chỉ giễu phố ăn uống vớ vẩn giờ về. Mạc bước vô quán và nói ngay: "Em đón taxi nhé." Chực quay ra ngồi chút để Phượng uống xong ly nước đã. Thôi thôi, kêu xe đi anh, em no lắm, chắc uống không nổi nữa đâu." Mạc bước tới, bưng ly campas của Phượng làm một hơi cạn quá nửa rồi bước ra cửa và bảo: "Anh Trực cứ ngồi trong này, có xe thì em kêu." Trực ừ. gật đầu nhưng Phượng đề nghị: "Hay là mình ra luôn đi anh Trực, taxi bây giờ cũng nhiều lắm, chỉ có vài phút là có ngay à?" Trực gọi nhà hàng tính tiền rồi ra cửa, Phượng hỏi: "Ơ đi đâu bây giờ anh Trực?" Ừ, tuyệt vời với mạng. Anh muốn nhìn lại Sài Gòn sau gần 10 năm xa cách xem có dạ không? Có cái gì lạ không? Ờ vâng, nhưng mà đi đâu thì cũng nên cẩn thận. Trộm cướp móc túi dữ lắm, nhất là nếu mà chúng nó biết là anh là Việt kiều đó. Nếu cần thì à, em thấy là anh nên mướn công an theo để bảo vệ. Hôm nọ báo công an thành phố đăng ký tin gì mà ông Việt kiều vào tham quan sở thú, thấy có một cô gái đi một mình. Ông ấy mê được cái máy chụp nhờ quấy chụp dù một tấm trước bảo tàng Việt thế là con nhỏ cầm máy trụ hình chảo bò chạy luôn á. Hai người ra tới lễ đường, đến bên cạnh Mạc, Phượng nói tiếp. Ừm anh đi chơi đâu á thì chắc ăn nhất là để đáng Mạc đưa đi, thổ công đấy, chỗ nào cũng biết hết. Mạc đỡ lời Phượng. Vâng, ừ biết con sở anh mới lại về chơi. Em đóng cửa tiệm đưa anh đi vài hôm. Chương trình ngày mai của anh thế nào anh cứ cho em biết. Chậc trầm ngâm một lúc rồi đáp có lẽ anh về nhà một hồi tối mai ăn cơm đặng anh chở đặng đặng anh chữ có gì sáng ngày mốt thì anh lại tìm Mạc ở tiệm. Mạc gật đầu nhấn mạnh lúc nào em cũng ở tiệm, thế không đi với anh thì em lại ngồi sửa xe, anh cần gì thì cứ ghé đó. Một chiếc taxi màu cọc lăn tới, Mạc lao hẳn ra gần giữa đường ngoắc lại rồi lễ phép mở cửa mời chật. Sau đó thì mặc chui vô băng sau với phụ và bảo tài xế xuống chợ bên thành. Là... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net